Thượng nghị sĩ đã biết trước, sẽ có cuộc gọi này. chương 27 Một dàn giáo ba chân cao khoảng 18 phút, làm bằng vật liệu composite, được dựng lên trên nền băng, bên trong bàn sinh quyển, trông nửa giống tháp Eiffel, nửa giống giàn khoan dầu. Ray Chen quan sát và không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào mà giàn giáo này có thể kéo được tảng đá lên.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 Chắc chắn mình đang bỏ sót một chi tiết nào đó rất quan trọng. Ray Chen thầm nghĩ khi cùng mọi người đến gần giàn giáo. Có vẻ như những anh chàng này đang kéo tảng đá lên xuyên qua băng. Mẹ kiếp, đều tay vào. Một giọng nữ the the cất lên. Ray Chen ngước mắt lên và thấy một phụ nữ mặc mộ quần áo ấm màu vàng dính đầy dầu mỡ. Dù chị ta đang quay lưng về phía mình.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 Nora, Thunlen bảo chị ta, em có thể bớt chút thì giờ để giải thích cho Ray Chen hiểu công việc em đang làm không? Nora nhớn lông mày. Đã có hai ông anh đây làm việc đó rồi còn gì nữa? Anh ơi là anh. Corky rên lên. Thấy chưa mai, tôi đã bảo cậu rồi mà. Nora dẫn Ray Chen đi quanh giàn giáo xem xét, còn Thunlen và những người khác thì vừa đi vừa nói chuyện phía sau. Cô có nhìn thấy những lỗ khoan bên dưới giàn giáo này không? Noura giơ tay chỉ. Giọng nói chát chúa vừa rồi, giờ chuyển thành say xưa, khi chị ta kể về công việc đang tiến hành. Rachel gật đầu, nhìn sâu xuống bên dưới những lỗ khoan. Mỗi lỗ có đường kính khoảng một phút, và đều có một sợi dây cáp được dòng qua. Đó là những lỗ khoan còn lại, khi chúng tôi khoan lấy mẫu đá và chụp x-quang tặng thiên thạch.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 Mạnh nữa lên, một kỹ thuật viên hô to, tất cả bọn họ kéo căng dây tời và chiếc dòng dọc kêu khen kép. 5 phút nữa thôi, đều tay vào. trên thấy lớp băng đá bên trên tảng đá bắt đầu bị đội lên như thể một con quái vật đang trở dạ và sắp sửa sinh con. Trên mặt băng, quanh trùm tia sáng màu đỏ tươi, băng tan ra để lộ ra một phần bề mặt của tảng đá lớn.